Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tản lòng lắm Mà con không biết phải làm sao Rồi có một hôm Thằng Bi với thằng Tõn Nó kêu con ra khỏi nhà Nó mới nói chuyện Con không biết là chuyện gì con, con cứ nghĩ là chắc nó rủ đi chơi điện tử Khi ra khỏi nhà Thằng Bi nó mới hỏi Tối mày ngủ mày có nghe thấy gì không to Con mới nói là Tao đâu có nghe thấy gì có cái là tối nào tao cũng bị bóng đè hết rồi tao có hỏi nó tại sao đè tao hoài vậy nó còn trả lời nó thích vậy nữa thì lúc đó thằng bi nó mới chửi thề nó nói má cái gì ghê vậy mày tao nói mày nghe cái này nha tao bắt đầu thấy sợ rồi đó đêm nào tao ngủ cũng nghe loáng thoáng cái căn phòng ở bên trong đó đó cái phòng đóng cửa đó có ai gõ cửa cốc cốc cốc cốc Lúc đầu tao tưởng là tao nằm mơ Tao có hỏi thằng Toản thì nó nói nó cũng nghe ai gõ trong phòng đó Thì thằng Toản lúc đó mặt mày nó muốn tái hết rồi Nó, nó gật đầu lia lịa nó xác nhận Lúc đó thì da gà, da dịch gì con nó nổi lên hết rồi Chưa đâu, thằng Bi nó còn nói tiếp nữa, nó nói còn nữa nè Mày có để ý không Dạo này đó, cơm nhà mình nấu Đem đã ăn Tao thấy trong đó có tóc rất nhiều Con mới nhớ sực con xác nhận, ừ, đúng rồi, quả thật là trong cơm có nhiều tóc. Nhưng mà chắc là tóc của cô Bảy khi làm cơm sơ ý rớt dạo. Thằng Bi cãi lời liền, mấy cô trong nhà tóc săn không à, nhưng mà tóc trong cơm là tóc dài và nó thẳng. Lúc đó con mới sực nhớ ra là cả nhà con không có ai tóc thẳng cả. Hầu như là do cái yếu tố di truyền, người con gái nào trong nhà tóc cũng đều quăng quăng lại hết. Chỉ có hai người là có tóc thẳng đó là mẹ con và bác năm gái. Nhưng mà họ khẳng định là họ không có hệ phụ nấu cơm, nấu bếp gì hết. Thì tóc làm sao dăng vô nó được. Mọi chuyện rồi cũng dần sáng tỏ Và con cũng liên hệ được việc, cái, việc mà con bị cái con ma nữ tóc dài đè. Và cái chuyện mà cơm thường có tóc ở trong đó. Con mới nói chuyện này với gia đình, thì lúc đó cả nhà mới bắt đầu tin theo con. Ngày hôm nay ba con về thì mọi người có bàn bạc với nhau ngày mai mua đồ về cúng chứ mình không thể nào đi thuê một cái nhà khác nữa. Tại vì cái chi phí phát sinh sẽ rất lớn với lại cái thời gian sửa nhà kia cũng sẽ xong rồi mình giờ về thôi. Và cái ngày, ngay cái đêm đó khi ba con về ngủ lần đầu tiên thì cũng xảy ra chuyện. Ba con kể là khoảng 2 giờ sáng. Ba vừa mới làm xong cái tính toán chi phí sửa nhà, rồi ba mới chuẩn bị đi ngủ. Ba con lên lầu ngủ. Lúc đó thì tụi con ngủ hết rồi. Ba con dọn dẹp tắt đèn rồi ông lên dẫm ông nằm. Tự nhiên cái công tắc bật đèn nó bật lên đèn sáng trở lại. Ông ông giật mình ông đứng dậy, ông nhìn. Rõ ràng mình mới tắt mình lên dẫm bây giờ nó bật lên là sao? Ông mới lỡ chỗ công tắc đèn, ông bật tắt lần nữa. Rồi ông về giọng ông nằm. Nhưng mà ông hé mắt, ông liếc, ông coi, để ý cái công tắc. Thì ông thấy cái công tắc đó tự động nó bật lên một lần nữa. Đèn sáng lên. Thôi, ông mặc cài ông nằm ngủ luôn để cho đèn sáng mặc cài nó Hôm sau thì cả nhà có mua đồ vệ cúng. Thì mọi chuyện cũng đỡ hơn, đỡ hơn trước nhiều. Riêng thằng Toán thì nó sợ quá, nó không có ngủ ở nhà đó nữa. Nó về nhà ba mẹ nó luôn. Chỉ còn hai đứa là thằng Bi và con ngủ ở trước căn phòng đó. Rồi vào một cái buổi trưa đi học về. Lúc đó con thấy có một người bạn quen ở lớp học. Lớp mập hòa con học thêm. Á. Cái người bạn này đang đứng đợi người anh để rước về. Con mới thấy vậy con mới ngỏ ý nói thôi để con chở bạn về luôn thì bất ngờ là con biết được do người bạn đó cho biết là bạn nhà bạn con cũng ở gần cái ngôi nhà mà con đang thuê đó. Thì lúc đó bạn con mới hỏi con, ở đó có thấy gì không? Con mới ngạc nhiên con hỏi thấy gì là thấy gì? Thì nó nói, thấy ma chứ thấy gì. Nhà đó nó có con nhỏ sinh duyên mướn phòng thắt cổ chết ở đó. Ai mà mướn cái nhà đó ở trước đây đều gặp nó hết á. À, thì ra Mọi chuyện là như vậy. Đành thôi, con cũng cắn răng ở được một tháng nữa. Đến khi mà nhà sửa... Sự...